Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4140 Ném Loạn Bảo Tàng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Năm đó hóa vũ vẫn lạc, nàng ngay tại vì giờ này ngày này làm chuẩn bị Mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại chú ý đến điền tương cử chỉ Lựa chọn Quả thật, đối phương động tác bí ẩn, nhưng ít nhiều vẫn là bị nàng Nhìn trộm đến rồi một điểm manh mối Đáng tiếc không cách nào quá cụ thể Nhưng cổ thiên tức những chính Là hương mồi Điểm này tuyệt đối không sai Quang hồ hiện tiên lộ hiện Đạt được bảo vật này là có thể phi thăng thành tiên Nhưng ở con đường Phía trước điện tương lại trôn xuống cực lớn nguy hiểm Thật xảo hoạt ra họa Mặc dù là rất âm hiểm không sai Nhưng là có Thể được xưng tụng là tính toán không bỏ sót. Tiếp theo chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên tại trong lòng suy tư. Một lát sau ngẩn đầu điền tương. Tên kia hôm nay người ở chỗ nào? Ta không hiểu được. Không rõ ràng lắm. Ân. Cửu thiên huyền nữ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ hách theo lý. Hắn có lẽ cũng đến rồi nơi này. Nhưng hôm nay... Nhưng là một điểm tin. Tức cũng không, không biết có phải hay không xảy ra điều gì sai lầm. Có thể hắn thân là đạo tổ, lại làm sao có thể gặp phải nguy hiểm gì. Đây, vậy cũng không nhất định. Lâm Hiên nghe trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng, tu tiên giới. Kỳ quái, coi như là mạnh nhất đảo tổ, cũng không vì lấy mọi thứ đều có. Thể vừa lòng đẹp ý. Chỉ huy vọng như thế. Cở thiên huyền nữ thở dài trên mặt lộ ra một. Tia ngượng ngùng chi ý phu quân. Ngươi hôm nay có tính toán gì? Không. Ta sao? Lâm Hiên lấy tay phủ chán. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự. liền lẽ thường mà nói. Lam sắc tinh hải là chữa trị tiên linh thông. Đạo mấu chốt chi vật hôm nay đã tải trong tay của mình. Từ loại nào? Góc độ đã có thể nói đứng thế bất bại nhưng điện tương sẽ không bỏ qua chính mình. Coi như là phi thăng đến tiên giới cũng chạy không thoát hắn đuổi giết Địa phương. Đạo tổ trong truyền thuyết vô địch nhân vật tầm thường. Mình tại sao sẽ cùng tồn tại như vậy có ăn oán gúc mắt. Chính mình thật sự là hóa vũ chuyển thế sao. Còn không hiểu thấu nhiều ra một lão bà. Dù là lâm hiên tâm lý sức thừa nhận cường đại vô cùng, lúc này tâm, tình đó cũng là hỗn loạn vô cùng. Tràn đầy buồn nản chi ý. Có một chút tầm bất định chủ ý. Có thể quang có lam sắc tinh hải nhất định là không đủ địa phương. Đều muốn chống lại đạo tổ, đầu tiên nguyệt nhi nhất định khôi phục. Thành A-tu-la tiếp theo thực lực của mình cũng muốn tải hiện hữu trên. Cơ sở tăng lên rất nhiều Trong lúc này không biết cần kinh nghiệm Bao nhiêu khó khăn khúc Chết Hết lần này tới lần khác Thừa cho thời gian của mình đã không Nhiều lắm Điền tương tuy rằng tạm thời không biết tung tích mất Nhưng có trời mới biết Hắn lúc nào sẽ trở lại nơi này Chính mình nhất định Sớm làm chuẩn bị mới có thể Cửu thiên tức những nhất định phải có Cái này không chỉ có là bởi vì cửu thiên tức những dính đến phi thăng, huyền bí, cũng bởi vì cái này đồ vật bản thân cũng là cực kỳ khủng. Khiếp bảo vật, có mặt khác diệu dụng đấy. Thậm chí đối với trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình có lợi thật lớn. Không nên hỏi Lâm Hiên vì sao hiểu được. Đó là bởi vì giờ này khắc này trong lòng của hắn lại có không hiểu. Thấu trí nhớ mảnh vỡ hiện hiện mà ra. Đây không phải là thuộc về đồ đạc của mình. Hơn phân nửa là đến từ. Kiếp trước một ít trí nhớ. Có lẽ chính mình thật sự là hóa vũ. Lâm Hiên tại trong lòng thầm nhủ. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn hôm nay đã không có thời gian xoán suýt. Vật ấy. Ta chính là ta. Hà tất đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nói ngắn lại, người không phạm ta, ta không phạm người, điện tương nếu không muốn đem ta buông tha, coi như là hắn là đạo tổ, mình cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Có lẽ đây là chính mình bước lên con đường tu tiên rất mạo hiểm một màn, nhưng Lâm Hiên cũng sẽ ra sức cùng hắn quần nhau đến cùng đấy. Nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra một tia kiên định chi sắc, hiển nhiên đát làm ra lựa chọn đi cửu thiên tức những sẽ là ta dễ như chơi. Nói đến đây hắn quay đầu lại tiên tử cũng biết bảo vật này ở nơi nào. Sao? Tự nhiên hiểu được. Mặc dù đối với lâm hiên xa là sưng hô cửu thiên huyền nữ có chút khó. Chịu có chút u oán nhưng cũng không thể tránh được. Loại chuyện này gấp không được. Từng bước một tiếp xúc phân thân của mình nếu như có thể cùng hắn tình đầu ý hợp, không có. Đạo lý ở kiếp này, chính mình còn có thể cùng hắn hữu duyên vô phận, đấy, chân thành chỗ đến kiên định kiên định. Nghĩ như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng liền tâm bình khí hòa. A, kính xin tiên tử dạy ta. Lâm Hiên thi lễ một cái, vẻ mặt thành khẩn vô cùng. Tự nhiên không có vấn đề. Cửu thiên huyền nữ cười vui cởi mở vô cùng. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Cũng liền không lại xoắn suýt chính là sưng hô. Nhưng thấy nàng tay phải phất một cái. Một xanh biếc ngọc sản bay vút mà ra. Nhưng là chỗ chống chi vật. Cửu thiên huyền nữ đem thần thức rót vào. Rất nhanh liền lạc ấm ra một bức địa đồ. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận. Xem xét một phen về sau nhẹ gật đầu sọ Sau đó từ trong túi chứ vật Lấy ra ngọc giản thoáng cái liền lạc ấm rồi trăm ngàn phần nhiều Đi đi Hắn tay áo hất lên Những ngọc giản kia lập tức bị linh mang bao bọc Như mạn thiên hoa vũ bình thường Hướng phía phương hướng bất đồng bay Thấp Phu quân Ngươi đây là vì sao Cửu thiên huyền nữ vẻ mặt quá sợ hãi Cậu thiên tức những là đồ tốt, bảo vật như vậy cần gì phải coi. Trọng của mình đâu rồi đã có tin tức đương nhiên cùng với ba. Nhìn thế giới đảo hữu chia sẻ. Có thể. Cậu thiên huyền nữ khẩn trương trên mặt vẻ mặt vẫn không thể tưởng. Tượng nổi. Ngược lại là viện viện cùng Nguyệt Nhi đắc minh bạch lâm hiên dùng ý. Phu quân là muốn dùng những người kia dò đường. Không sai. Lâm Hiên nhẹ gật đầu sỏ chân tiên thực lực không đều. Giỏi, nhưng bất kể như thế nào tổng không tầm thường đại năng có thể. So sánh, chúng ta những đỉnh cấp này tồn tại hoặc là không sợ, có thể. Đối mặt đảo tổ, rồi lại so ra kém còi. Năm đó Atula cũng chính là gặp phải điểm này, cho nên mới đem tiên. Linh thông đảo nghịch chuyển mục đích là đợi lát nữa 500 vạn. Năm như thế, 3.000 thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn lên đại. Năng có thể cùng tiên giới mọi người có lực đánh một trận. Ý nghĩ như vậy tuy không tệ, có thể nguyệt nhi giáp trước lại tính. Xót hơi có chút, mọi người là có tư tâm, càng nhiều người càng dễ. Giàng sinh ra ăn oán gúc mắt. Ba nghìn thế giới đại năng lại làm sao có. Thể đồng khí liên chi đâu rồi. Không giúp nhau phá liền không sai. Như trước mắt. Lâm Hiên thở dài nếu như bọn người kia không hào hào quý trọng lại. Không có cách nào mượn lực cái kia nhân thế đảo lợi để cho bọn chúng. Đi tìm tòi trước khi hành động. Làm cái kia tìm kiếm cầu thiên tức. Những đầy tớ. Nhưng như vậy làm. Lâm huyên ngươi liền không sợ hãi ai cơ duyên xảo. Hợp thực đem cổ thiên tức những đã nhận được. Tiểu niệm có chút. Không hiểu nói. Nào có dễ dàng như vậy. Lâm hiên vẻ mặt nhưng là không cho là đúng. Mà huyền nữ đã nói qua Cửu thiên tức những có hết sức lợi hại quái. Vật thủ hộ thực lực mặc dù không kịp đảo tổ nhưng càng hơn chân tiên. Trong đỉnh cấp cường giả rất nhiều, ba nghìn thế giới đại năng, mặc dù đều có các thần thông, đều có các pháp thuật, nhưng nếu nói dễ dàng. Như vậy liền vào tay bảo vật cái kia điền tương chẳng phải thành giá. Áo túi cơm rồi. Nói thì nói như thế, có thể lâm huyên ngươi như vậy tùy tiện ném ra. Tàng bảo đổ, những người khác, há có thể không trong lòng còn có do. Dự lại làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền mắc lừa bị lừa rồi đây. tiểu điệp êm tai thanh âm truyền vào trong tai. chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.